Là chàng vào cung báo cho y biết hả? Hắn vừa vào cung thề mặt trường mạnh đã về. Chắc chắn không phải là tình cờ. Vô tình gặp có nói một câu. Lý sợ đáp ngắn gọn. Nên nhìn hắn biết quá trình vô tình gặp không đơn giản như thế. Đó là đại nộ hoàn thành đấy. Đâu phải thích là gặp được. Cảm ơn chàng. Dù có thể không cần can thiệp nhưng cuối cùng hắn vừa ra tay giúp đỡ. Lý sợ nhíu mày. Đoạn cuối người kéo nàng ra khỏi xe, bế lên lưng ngựa. Hải Hồng Phước ở trong xe, sợ tới nỗi bật lên một tiếng. Lo hắn làm nàng ngã. tiêu thức không sợ mình ngã, mà chỉ lo bị người ngoài bắt gặp. Nấp trong lòng hắn, giấm dưới ngó nghiêng như trộm trộm mỡ. Xem thử có người qua đường không? Từ hôm nay, kinh thanh bắt đầu giới nghiêm buổi tối. Không thì có gì hắn lại đích thân đến đón nàng. Vì hắn nói thế thì nàng yên tâm. Vì sao lại cảm ơn ta? Hắn cảm thấy câu cảm ơn của nàng quá khách khí. Dĩ nhiên phải cảm ơn chàng chứ. Không có chàng thì sao ta dám cáo mượn oai hùng? Tránh vấn đề chính, nàng đáp. Không ý có chàng, còn lâu ta mới dám ăn nói như vậy với mặt trường mạnh. Câu này là nói thật. Biết tổng nàng đang vòng vo với mình, xong hắn vẫn thích câu nền ấy Trong hậu viện nuôi cáo, tất phải để nàng ra oai. Chính nàng thừa nhận mình là hồ ly đấy nhá. Nàng nhéo tay hắn, nào có ai mắng vợ mình là hồ ly tinh. Thiếu quần sống ở mạc ra đã chẳng thoải mái gì cho cam. Này còn lại để nhà đầu thông phòng quản lý. Làn gì nương to gan đến thế, ồ cũng do mạc trường mạnh luôn chiều mà ra. Chuyện như vậy, hắn có muốn cũng chẳng giúp được. Mạc gia và nguy gia đặt nặng phép tất Miễn phòng lớn cư xử đúng mực Thì không việc gì phải sợ Giả sử có chuyện sụn thiếp diệt thê thật Thì chắc chắn Cả nhà họ mạc đã can thiệp rồi Nhưng điều kiện đầu tiên Là chủ mẫu phải có đức hạnh tốt đẹp Cũng tại Đại Thái Thái để ý nhiều quá Suốt ngày nói những chuyện không đâu Với thiếu quân Tí ấy còn trẻ chưa trải đời Kiểu gì cũng sẽ đưa ra một hai quyết định sai lầm Rộng dụng người nhà ngoại vốn không sai nhưng không nên biết mượn sức của người nhà họp mạc. Thực sự không biết nên nói sao với Đại Thái Thái nữa. Chính bản thân bà ở Ngô Gia đã chẳng làm nên trò trống. Nếu không nhờ Ngô Lão Thái Thái cầm cự thì sợ là tình cảm hai anh em Ngô Gia đã sản nước từ lâu. Thế mà bà vẫn cho rằng kinh nghiệm của mình lợi hại lắm. Trẻ tuổi, chưa trải đổi. Nếu không nhầm nàng không nhỏ Thu ngô thiếu còn nửa tuổi cơ mà. Chưa tới hai mưu thì chẳng phải còn trẻ sao? Ngoài mặt ngây thơ nhưng trong lòng lại căng thẳng. Vì bất cẩn mà nàng vô tình nói hớ, hắn cười. Nếu đổi lại là nàng thì nàng có nghe lời khuyên không? Liệu nàng có thể nghe lời nhà ngoại? Từng chút từng chút bòn rút lợi ích từ trưởng phu mình. Bản thân câu này đã có vấn đề. Nếu là ta của hiện tại thì chắc chắn sẽ không. Thứ nhất là vì chàng tốt với ta Thứ hai là ngô gia không có thực lực Thứ ba là ta không phải con gái dòng chính ngô gia Chắc chắn không có chuyện mọi thứ đều theo ý họ Nhưng ngẫm kỹ thì Con cháu hầu tước như các chàng Có ai mà chẳng tam thê thứ thiếp Được mấy người đồng tam vĩnh kết cùng thê tử Nếu đã không thể nương tựa vào nhau Vậy đành lui xuống cầu điệu thứ hai Ấy là đặt lợi lên đầu kiếm mọi lợi ích cho nhà ngoại. Bởi nhà ngoại có giàu thì nhà chồng mới không coi thường. Sau này con cái cũng sẽ có chỗ dựa. Chính chàng nói rồi còn gì. Lũ đại nhân và lũ phu nhân đó, mỗi người đều đạt được điều mình muốn. Cái tật khẩu tí là lại thăm nhau người khác của hắn, chẳng hay ho chút nào. Không ngờ chỉ hỏi một câu mà lại được nàng trả lời một tràng dài đầy cảm xúc đến như thế. Là còn lên án nữa. Nàng... Cũng lo lắng cho tương lai. Đương nhiên. Cuộc sống tốt đẹp như vậy, ai mà chẳng muốn sống tiếp? cầu gì mà phải lo? Hắn tò mò. Ta... ta đâu biết liệu bên cạnh chàng có đột nhiên xảy ra phàn di nương, phượng di nương nào không? Dù gì tổ tiên nhà hắn cũng từng có chuyện chuyên sủng di nương. Hình như là ông cố của hắn thì phải. Nghe nói tất cả hoa sơn chi ở tầng xuyên đều do một di nương trồng. ngay đến những hoa văn trên xà mái của giang thờ tổ, cũng là đường vân của gỗ sơn chi được sơn trắng. Lý sợ che giấu nụ cười. Ngoái nhìn ra sau, thấy Tùy Tùng cách một khoảng xa theo mới cúi đầu, thì thầm vào tai nàng. Đừng quên, thần phận của nàng lúc mới đến. Nàng cũng từng là di nương đấy thôi. Nhưng không phải đã bái tổ tiên rồi à? Bây giờ... Nàng đã chính là chính thốt phu nhân rồi đấy Ý cười trong mắt lý sở càng thêm đậm Đúng thế Nhà chúng ta nói theo đời trước Sủng thê diệt thiết Tiểu thất bật cười Trước cách nói kỳ quặc của hắn Thật ra Cũng chẳng cần diệt Chỉ cần không nạp là được Nếu đã là vợ chồng đùa giỡn Vậy thì cùng đùa đi Tâm trạng của hắn lúc này Rất dễ chịu Còn hỏi nàng có muốn cử ngựa chạy một vòng không? Chẳng phải đang giới nghiêm sao? Tiểu thất tò mò nhìn trái phải. Lý sở chỉ vào ngựa bài treo bên hông. Hắn là tướng lĩnh tuần tra của nội phủ, có thông hành lệnh đặc biệt, vừa lấy từ trong cung. Nhổ, ai mà biết thì không hay đâu. Trú tại sáu ngõ đều là nhà quan, nếu để người khác biết hắn dùng vật công vào chuyện tư thì có tố cáo hắn trong buổi chầu không? Dĩ nhiên, hắn sẽ không gây chú ý ngay trên đường chính. Ở phía đông Kinh Thành còn có trại ngựa. Sai Chu Thành đưa xe ngựa và hạ nhân về. Hai người đi theo đường nhỏ, uống lượt đến trại ngựa. Là nơi Tiểu Thốt luôn muốn tới mà mãi chưa có dịp. Ở nơi này, hắn dạy nàng rất nhiều động tác cửi ngựa. Có mấy động tác Tiểu Thốt chỉ học một lần là thuần thuộc. Phần vì bản thân nàng có nền tảng nhất định. Lại được đích thân hắn dạy dỗ nên rất dễ hiểu. Lý sở còn định dạy nàng cử ngựa đánh cầu Nhưng trời đá khuya Không thể không hồi phủ Đi dạo trên bờ sông vị hà vắng lặng Nhìn Hoàng Thành rực rỡ ánh đèn phía xa Trông chốc lát Tiểu thức chẳng hay đêm nay là đêm nào bản thân như quay lại cảnh tượng nào đó trong kiếp trước Nhưng thời gian đã quá xa xôi Có những chuyện không còn nhớ rõ Nhìn gì vậy? Thấy nàng thẩn thờ nhìn nơi xa Hắn tò mò, không có gì, chỉ là hơi nhớ nhà. Một nơi mãi mãi không thể quay trở lại. Nhà nào? Bọn họ có đến ba nơi ở. Nếu muốn, nàng phải chọn một nơi trong ba, thì chắc là Dương Thành. Dù khoan liêu, nhưng người ở đó là chân chốt đơn thuần, cuộc sống sinh hoạt cũng đơn giản. Kinh Thành tuy phồng hoa, nhưng lắm quy định phép tắt, chú ý nhiều. Làm viện gì cũng cẩn trọng, còn phải uống lưỡi bảy lần trước khi nói. Hắn không ngờ nàng lại thích nơi đó. Sau này, còn có rất nhiều cơ hội. Bạn thân hắn thuộc về thế giới hoàng liều ấy, cũng may là nàng không ghét. Ngồi trên lưng ngựa, vó giẫm nền gạch cả lọc cả lọc, hai người lặng thinh. Sao lần nào đi ngủ, chàng cũng quay lưng lại với ta vậy? Nhưng lúc bóng đêm nồng, không thấy rõ mặt đối phương. Nàng bất tên Linh hỏi hắn, đây cũng là chuyện nàng đã tò mò từ lâu, dù trước đó có xoay người trở mình thế nào, nhưng thể nhắm mắt ngủ là hắn lại vô thức xoay lưng lại với nàng, dù nàng chưa mở lòng hẳn với hắn. Xong nếu còn thẳng thắng thì nàng vẫn có, còn hắn, có phải cũng nên thử chấp nhận nàng không? Lý sợ suy nghĩ, đoạn nhảy xuống ngựa, chia tay đổ nàng xuống rồi xoay lưng về phía nàng. Giơ tay ra, hiệu nàng đi thối Tiểu thức khó hiểu nhưng vẫn làm theo chỉ thị Đi tới sau lưng Giơ tay toàn đặt lên vai hắn Nhưng trước khi chạm tay vào người hắn Thì bỗng trước mắt vụt một cái Cơ thể như biến lên sợi mì Bị hắn trọ tay vòng từ sau lưng ra đằng trước Quả ánh đèn đằng xa Đoạn ngô ngát trên đói mắt cường trong Ngang tóc của người đứng trước mặt Vừa có chuyện gì vậy? Năm 14 tuổi Ta theo chú họ đến Bắc Cương. Khi ấy vừa kính thuốc tranh giành trung nguyên, bắt đầu Bắc phạt, đi ngang qua Yến Sơn. Bên ngoài rất phức tạp, nào thích khách nào mật thám có mặt khắp nơi. Đúng là già trẻ lớn bé, hãy có người tiếp cận tôi đằng sau thì chuyện đầu tiên cần làm là quật ngược đối phương. Nếu không, chưa chắc đã giữ được mạng. Ta sống trong môi trường như vậy hơn một năm. sau lại vào con đội bắt phạt. Hai năm đầu, từng bị ám sát rất nhiều lần, từ từ hình thành thói quen. Hồi nàng mới đến, vì chưa quen nên có những lúc tỉnh sớt nửa đêm, hắn suýt đã đẩy ngã cả nàng lẫn chăng. mày mà nàng không biết. Ý chèm muốn nói, nằm xoay lưng với ta là để quen với việc con người ngủ bên cạnh. Qua lời giải thích của hắn, nàng chỉ đoán được như vậy. Ban đầu thì đúng là thế. Tập mãi mới quen được với nàng. Sau lại thấy ngủ như vậy cũng không tệ. Ý gì cơ? Là nàng là ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn. Không lẽ nàng ngủ ngáy? Nhưng đâu nghe hội hồng phớt nói gì. Hắn dầu tay ôm nàng ra đằng trước. Cơ thể của cả hai dưa sát vào nhau. Một lúc sau, nàng mới hiểu ra. Đồng ngủ xoay lưng an toàn thật. Chỉ ít là đúng với nàng. Thực ra, nàng cũng không ghét làm chuyện đó với hắn. Chẳng qua là thấy mệt, thể lực của nàng không đáp ứng nổi sự dày vò của hắn. Còn hắn thì hay rồi, đã bắt đầu là phải siết sạch đối phương mới chịu thôi. Lâu ngày khiến nàng sinh sợ. Vì nàng đã hỏi chuyện nằm ngủ xoay lưng nên hắn rút kinh nghiệm. Tối hôm đó, đổi tư thế ngủ. giờ hai người về trễ nên nhủ mẫu đã ẩm hằng nhi ngủ trước. ngày lành cảnh đẹp đến vậy, sao nó phụ lòng. Hắn đang trong độ cường tráng Nhu cầu cao Lại thêm nạn đang mang thai mấy tháng Hại hắn một năm qua Kiềm nén đến ngột Chẳng mấy dịp mới có cơ hội giải tỏa Thế là hắn ra sức hành hạ mấy hiệp Mới đầu tiểu thất còn phản đối Thế này không được Thế kia không được Nhưng về sau xương cốt rã rồi Nào còn hơi một quảng hắn dây vò thế nào Có thể tiết kiệm được bao nhiêu sức lực Thì tiết kiệm đi Dù gì có nói hắn cũng chẳng nghe, mà xem ra hắn rất thích nàng lúc ấy. Hai mắt nhìn nàng đã rực hẳn lên. Điều này khiến tiểu thất chợt nghĩ đến những lời thô bỉ phàng di nương từng nói. Vốn là lời bình về các di nương ở phòng ba. Nguyên văn là người chết vì khác kẻ chết vì ống. Xem ra nàng chính là người chết vì ngập ống rồi. Trời nóng được, có cho thêm bao nhiêu băng đi nữa thì vẫn cứ nóng. Nhất là khi hắn còn quần quật lao động, cơ thể ướt đẫm mồ hôi như được thoa một lớp dầu, sờ vào ướt nhẹp, sốc quá sờ tí, tiểu thức mệt mỏi nằm trên chiếu tre, chẳng buồn cử động, dù chỉ một ngón tay. Bình thường toàn là nàng dục thì hắn mới chịu đi rửa mặt. Này nàng không dục hắn cũng cứ để vậy, ở trong đại doanh lâu ngày, dấu chút chết ai, chiều thiêu cầu của nàng. Lần này hắn không xoay luôn đi ngủ nữa mà áp ngược vào lưng nàng. Có nhẽ vì cả hai đã mệt nên chẳng ai phàn nàn ngủ như vậy nóng thế nào. chung phòng đã lâu, nhưng đây lại là lòng đầu tiên đầu ốc tay gối. Tiểu thức nằm mơ, trong giấc mơ có con sói lớn ăn thịt người rượt theo nàng. Nàng hồng hộp chạy về phía trước. Đang mãi chạy thì bỗng vớt phải chiếc trống đồ chơi trên đất. Cho sói bổ nhào đến chụp lấy lưng nàng. Nàng sợ hãi mớ mừng mắt ra, trong tháng sắc trời ngoài cửa sổ đã hững sắc xanh, nàng trở mặt lại nhìn, người nào đó đang dán vào lưng nàng, một tay đặt lên hông nàng, nhớ mắt ngủ say. Nhìn mặt hắn rồi lại nghĩ tới con sói đáng sợ trong giấc mơ, nàng cảm thấy vui vui, muốn xem mô tả của mình về hắn trong tiềm thứ chính xác đến mức nào. Khai dịch tay hắn, mất bao sức mới dời cõi lòng hắn, lại tìm áo lụa ở đầu giường. Đang định mặt vào thì người trên giường đã mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, nhận ra trong mắt hắn vẫn còn vẻ ngái ngủ. Nàng nhỏ sọng dỗ hắn như dỗ con trai. Vẫn còn sớm, chàng ngủ tiếp đi. Nàng muốn đi tắm, người dính dùm dớp là ngủ không nổi. Hắn cũng chưa ngủ đủ sắc thật. Nhắm hai mắt lại, trở mình ngủ tiếp. Mỗi lần vào chiều là hắn lại đứng rất lâu. Có hôm nhiều việc phải đứng suốt cả ngày. Tới lúc về chân xương vụt, từ xưa đến nay làm công kiếm tiện đúng là khó khăn quá. Không muốn làm hắn thước xuất, một tay tiểu thức nhốt dậy thơ một tay ôm y phục trước ngực, sóng ráng đi vào phòng bên. Nước trong thùng vẫn còn ấm. Xem ra mấy nhà đầu kia cũng hiểu phong cách của hắn, chùi dậy vào đủ thì tuyệt đối không ngừng. Tắm táo thoải mái xong, đang cầm khăn khô lau mình thì phát hiện khắp người bầm tím cả. Đây cũng là khuyết điểm của hắn. Chưa lần nào chỉ kiểm soát lực trong chuyện ấy. Tới khi lau tóc xong thì hắn bước vào. Cũng chẳng ngại nước nàng đã tắm, nhớt cho ngồi vào. Tối qua tiếng cung được bàn thưởng. Ta đã bảo tàu quản sự cất vào trong phòng kho, bao giờ rảnh thì nên đi xem. Tối qua cậu có thời gian nói với nàng việc này, sợ mới sực nhớ ra. Đợi tôi bạc phủ về rồi tính. Còn phải đưa hai bà tử hậu thuốc qua. Phải đi xem thiếu quân thế nào trước đã. đường người đi hết. Đó ấy còn nàng. Nếu hắn nhớ không lầm, lần này việc kinh này không dẫn đem nhiều. Đưa đi hai người hậu thuốc, thì nàng làm sao? Phương thuốc bổ dưỡng hậu sản lưu thế y kê vẫn còn uống vài tháng nữa. Hội hậu phức thanh liên quen việc rồi. Bên cạnh mama cũng có mấy người đáng tin. Chuyện uống thuốc thì dễ thôi. Chỉ là... Có thể mấy ngày tối ta sẽ thường xuyên sang đó, mấy chuyến. Chàng không ưng hả? Nàng vừa lâu tóc vừa hỏi. Hắn không có ý kiến chuyện nàng đi chăm sóc ngô thiếu quân. Chẳng qua là sợ nàng chưa khỏe đã phải chịu vất vả. Mới sinh chưa được mấy tháng. Nàng nhớ chú ý cẩn thận. Lâu tóc xong rồi sửa sang lại quần áo. Cũng đúng lúc hắn tắm xong, nàng bẹn hầu hắn mà quan phục. Trước khi vào chầu không được ăn uống Vì ở đại điện Đâu thể dâu tay xin hoàng đế cho đi vệ sinh được Nếu như vậy thật Thì khỏi làm quan nữa Thế là nền nhét vào trong tay áo Hắn mấy viên xăm vinh hoàng Để phòng hoàng đế đột nhiên nổi hướng Không cho tan chầu sớm Nghe nói hôm trước có quan văn Chưa bãi triều đã ngất Khiến hoàng đế tức sợ phớt tay bỏ đi e là tiền đồ của người kia Cũng coi như chấm hết tiểu thất tin tưởng vào tố chức cơ thể của Lý Sở, nhưng là cọp cũng có lúc ngủ gật, chuẩn bị chu đáo còn hơn không, hơn nữa hắn còn là trụ cột của cả nhà, Cường trăm người trông cậy vào hắn, không chuẩn bị thì không được. Úng này là bằng vải gì vậy? Chẳng mấy khi hắn hỏi chuyện sinh hoạt như thế. Là loại lụa đen mới đem về từ phía Nam. Thấy nó thoáng khí, cậu được phổ thêm một lớp gai đen. Dạo này trời ơi bực Sợ chàng đi ủng nhiều sẽ nóng, sao vậy? Không thoải mái hả? Hắn bị đổ mồ hôi chân, chỉ vì đồ ủng này mà nàng vất ốc nghĩ không biết bao biện pháp. Khó khăn lắm mới tìm được loại vải thông thoáng như của đôi này. Dù không thoải mái, nhưng chắc cũng chịu được. Không phải, hôm qua thuận lão vương ra thấy nên hỏi ta. Hắn nói, người khác thì cầu qua loa chứ đợi thuận thân vương thì không dám. Đợi lát nữa ta cho người đưa hai đô sang Và chắc chắn không chỉ đưa mỗi hai đô ủng được Còn phải thêm kha khá đồ Cứ để bọn hạ nhân lo Tặng đồ cũng chỉ là hình thức Chua chắc bên kia đã đi thường xuyên Nếu là hắn Chắc chắn sẽ không mặc đồ phụ nữ nhà khác làm Và cũng tương tự Là người phụ nữ của hắn Thì không thể đưa đồ thủ công cho người đàn ông khác được Sao nạn có thể không biết hắn đồng đoán thế nào Mới may cho nguyên nhân bộ y phục Mà hắn ta sầm mặt Không thích, còn đi khoe Cháu tưởng nàng không biết vạn phu nhân kể cho nàng rồi Nói có lần y phục của hắn bị sát Người khác cho hắn mượn áo khoác Hắn lại lấy bộ của mình ra so sánh ngay trước mặt người kia Chè áo của người ta kém chốt luận hại nàng biết các phương nhân chê cười một thời gian Lý sở chẳng đổi sắc Coi lời nàng nói như gió thổi bên tai Đó là chuyện hắn làm khi uống say, không thể dùng hành vi của người bình thường để nhận xét được. Chương 44: Gia đình đáng sợ. Chỉ có những lúc thế này, tiểu thốt mới cảm nhận được làm dâu tầng xuyên hạnh phúc đến nhường nào. Chi ích là không cần phải ra ngoài xếp hàng giành giật châu báo. Tình hình ở mặt phủ bên kia không khác là bao. Chắc chắn nhà chính sẽ không để con cháu nhà mình chịu xấu hổ. như lúc cần sỉ diện, thì tuyệt đối sẽ có. Nên trong cuộc chiến tranh dành cho báo lần này, hai chị em ngô thị là người sung sướng đắc chí nhất. Ngô thiếu quần ở cử sau sảy nửa tháng, rảnh tới mức phát chán. Chờ mấy hôm rồi mà vẫn không thấy tiểu thất ghé phủ, bèn sai người đến lý trạch tặng quà. Hôm nay là hai lạng tội yến, ngày mai là một hộp long não, Thực chất chỉ muốn rụt tiểu thất nhanh nhanh qua phủ bầu bạn với nàng Đội vương mama quay về từ điện trang Tiểu thất mới có thời gian ghé thăm mạc phủ Đã 5-6 ngày rồi đó Mụi không bận ra ngoài dành đồ thì thôi Đằng này cũng chẳng tới thăm ta Ngô thiếu quần vừa gặp đã trách Bà cô của mụi ơi Mụi nào được may mắn như tỷ Cha Hằng Nhi vừa đi là đi liền mười bữa nửa tháng Mụi vừa phải thu xếp nhà cửa Còn phải lo cho mấy cô em họ với cả thuộc hạ Thiếu nuốt mọc ba đầu sáu tay thôi đấy Điều thất nhận lấy trà ướp lạnh hồng ngọc dân Rồi vội uống hai hốt Thuộc hạ đến Lý Vũ xin trợ giúp thì còn hiểu Nhưng em họ là thế nào? Con gái nhà họ Lý gã tới Kinh Thành Là hai người đâm kia đúng không? Khoan bàn đến địa vị nhà chồng Ngay của hồi môn của bọn họ Cũng đã đủ tặng quà dân lễ mấy chồng Hà tất phải về nhà ngoại đôi đồ, đồ. Ngồi thiếu quần cảm thấy đúng là chuyện hoang đường Người ta cứ tới đòi đấy Để có thể làm được gì đây Thất tiểu thư Lý Lan Nhược Gã cho hoàng thân quốc thức bản thân còn là con gái dòng chính Nói tần xuyên Chắc chắn không thèm làm cái chuyện Về nhà ngoại đòi đồ đò. Người đến chính là bác tiểu thư Lý Hề Nhược Thực sự khiến tiểu thất Được phen mở mắt Chỉ vì muốn bớt chuyện cho nhà chồng Mà bác tiểu thư có thể về ăn bám nhà ngoại Mở miệng là đòi hẳn 400 cân nén vàng nén bạc. Lại thêm bốn cây đào mừng thọ bạch Ngọc lá phỉ thúy. 4 tấm bình phong lưu ly. Giá trị đâu chỉ liên thành. Rõ ràng là muốn hôi của. Quảng sự bên đông phủ không dám làm chủ. Thế là dẫn thẳng người đến chỗ nàng. Thân là chị dâu. Nàng có thể làm gì được đây? chỉ đành vừa báo tin về Tần Xuyên. Vừa chuyển lời đến chồng mình. Bác tiểu thư nhà chàng đến đòi đồ. Đòi quá nhiều. Không ai chịu dám đứng ra lo. Nhà chàng tự lo liệu đi. Ngô thiếu còn nghe xong lắc đầu thở dài. Nhà nào cũng có con có cháu nhiều chuyện. Mấy hôm rồi nhà chính bên ta ôm ào lắm. mày mà ta đang ở cử. Không ai đứng tìm. À phải rồi. Nàng vẫn hồng ngọc, cầm chiếc hộp trên bàn trang điểm tới. Hôm nay gọi mùi đến là vì có đồ muốn cho muội Lại ra hiệu tiểu thất nhận lấy chiếc hộp. Tiểu thức không thắc mắc, nhận lấy chiếc hộp từ tay hồng ngọc mở ra, nằm bên trong là pho tượng như ý vị thúy to bằng cánh tay trẻ em. Hồi trước, anh rễ muội đi xứ Tây Nam, nhận được mấy miếng vị thúy tượng hạn, vì chúng bị lễ thọ cho thánh chủ nên lấy dùng hai miếng, tìm người đút một cặp như ý. Anh rễ muội nói cho quan của mình nhỏ, tặng cả cặp thì rào vừa quá quy chế, chỉ bằng cho các muội một pho tượng. Dù không dùng bây giờ thì về sau ác sẽ có chỗ dùng Ngô thứ Quân nói Món đồ quý thế này Có phải mạc trường mạnh trả ông tình nhiều quá rồi không Có xá gì đâu Vị thế tốn như vậy cũng chỉ có người trong hoàn thành mới dám dùng Người như chúng ta nào dám đeo ra ngoài rơ rau Cuối cùng vẫn phải vào túi hoàng gia thôi Mụi cứ lấy đi Có lẽ sau này sẽ có dịp dùng đến Lần này ta ở cử cũng là phiền muội chạy qua chạy lại, hai ta là chị em không việc gì khách sáo. Nhưng anh rễ muội cứ ấy nấy hoài, cốt chính là trưởng phu nhà nàng cảm thấy không thể nợ ơn lý ra. Nếu tỷ đã nói vậy thì muội không khách khí nữa, cho Mùi cảm ơn anh rể. Cầm như ý Phỉ Thúy về nhà chưa được hai ngày, Lý sợ cũng từ đại bản doanh nội phụ trở lại. Tiểu thức báo cáo lại với hắn những chuyện trong nhà gần đây. Quan trọng nhất là bác đường mũi của hắn. Kế tiếp là mấy người vạn mặt quân lại phủ nhờ giúp đỡ. Cuối cùng mới nhắc đến chuyện trả lệ của mặt trường mạnh. Hắn không bàn luận gì về chuyện của cô em họ. Bởi dù sao, chẳng lấy đồ từ tay hắn. Người làm phê chuẩn phải là đại ca và tam ca ấy. Còn những người vạn mặt quân đến nhờ vả Hắn cảm thấy nàng giải quyết rất ổn hỏa. Dẫu gì cũng là những người cùng vào sinh ra tử Chỉ cần thì cũng nên giúp đỡ Còn Mạc Trường Mạnh hừm, Có đưa cả cái nhà sang Hắn cũng nhận Tiểu thất cảm nhận được Tuy lửa giữa hắn và Mạc Trường Mạnh Tuy cho rằng Mình chẳng làm gì sai Có phải nàng muốn làm của hồi môn Theo tới mạng xa đâu Nhưng cuối cùng vẫn thấy Không nên nói với hắn gì hơn Lúc đàn ông phân thắng bại thật sự bất chấp một cách khó hiểu. Cuối cùng, đồng phụ vẫn đưa tới những thứ mà bác đường muội Lý Hề Nhược muốn. Nhưng nghe nói, đại công tử, lẫn tam công tử đều viết thư trách cứ Lý Hề Nhược. coi trả luôn cả quà lễ nàng tặng nhà ngoại hồi đầu năm. Không phải nghèo đến mức, không có gì ăn sao? Sau này đừng tặng gì cho nhà ngoại nữa, giữ lại mà dùng. Hành động ấy đã khiến Lý Hề Nhược lẫn cho chồng khiếp đảm chạy đến khóc lóc kể khổ với Lý Sở. Lúc này mới hay, thì ra là do mẹ chồng không hiểu chuyện suối dục. Tưởng Lý Gia giàu có, chắc sẽ không quan tâm đến chút đồ này. Ông thông gia nào hay biết chuyện, tới lúc Lý Gia trả lại quà trong hai năm qua thì mới phát hiện, chỉ vì chút tư lội mà vợ mình đã gây ra đại họa. Chú Án Lộc, cha chồng của Lý Hài Nhuộc đang nhậm chức tự thiếu khanh ở quan lộc tự. Tự thiếu khanh phụ trách các buổi lễ tế tư, triều hội và các lễ nghi khác. Chuyện lần này đúng khiến ông mất mặt. Bản thân là liệu lễ nghi của một nước mà người nhà lại làm trả chuyện thất lễ đến vậy. Ở trong triều lúc đi sợ đến chào hỏi ông ta chỉ muốn có cái lỗ mà chui xuống. Về đến nhà thì xém tí nữa viết hưu thư bỏ bà vợ già không hiểu chuyện. Thánh thường tin tưởng ông đến mức nào mới có thể làm chủ để con trai ông cưới con gái nhà họ Lý. Còn chẳng phải để trốn an Lý ra sao? Chùa Án Long mất ngủ mấy đêm liền, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy phải làm gì đó để thà tội. Thế là viết thư cho Tần Xuyên, rồi đến Lý Trạch nhận lỗi. Mong nhà thông gia nể mặt con gái nhà mình được truyền chuyện này tới ngự tiền. Vốn chùa Án Long ông ta không có xuất thân cao, nhưng để được thánh chỗ coi trọng như ngày hôm nay, thật chẳng dễ dàng là cậu phải dựa vào vinh sủng ấy để che chỗ cho con cháu. Không thể chỉ vì mấy cây đào mừng thọ Hay mấy cơn vàng bạc Mà phá hỏng tiền đồ rạng rỡ được Lý xa giận Thì giận Nhưng cũng chưa tới mức xe hỏa lên đầu thông ra Cuối cùng Lý sợ đành ra mặt Trấn an chú Án Long Nhận lại quà mừng lễ Tết Thôi truy cứu chuyện này Nhưng từ đó Chú phu nhân không còn nắm quyền quản gia nữa Một phần chuyển giao cho mẹ Chu Án Long Một phần được nàng giao lý Hay nhuột nắm dĩ Nhưng chú lão phu nhân tuổi đá cao Nên những chuyện xã xao bên ngoài Đều giao cho cháu dâu đích tôm đảm nhận Coi như toàn quyền giao cho Lý Hề Nhược quán xuyến Lý gia không dị nghĩ gì về chuyện này Chỉ viết thư rằng dạy Lý Hề Nhược vài câu Dặn dò nàng ta phải làm nàng dâu chấp chuẩn nhà cửa thật tốt Xem xong tuần kịch hai lần này Tiểu thất nuốt ngụm nước bọt Lý gia không hổ xuất thân từ vương tộc Chơi trò quyền biến lợi hại thật Đến hậu viện cũng chơi trò chính trị Vừa nắm chặt chu án Long Lại vừa nắm toàn bộ chu phủ Đúng là giết người không cần đau Sao lại nhìn ta như thế Lý sợ tò mò trước ánh mắt của nàng Từ khi tiếng vợ chồng hề nhược về là nàng lại cứ nhìn hắn Với ánh mắt tham dò đầy hồ nghi Không có gì Chỉ là cảm thấy nhà chàng đáng sợ quá Hắn nhớt mép Biết nàng đã nhận ra mục đích Chính đằng sau với tuần lần này Chủ gia là nước cờ sống mà thánh chủ đa vứt xuống Nếu đã đưa cho Tần Xuyên Thì dù gì cũng phải dùng Quang lộc tự bên ngoài phụ trách triều hội lễ Nghi Như thực chất là đoàn cố vấn của thánh chủ Có quân cờ chú án Long Tần Xuyên sẽ phần nào khống chế được thế cục trong triều Thánh chủ có thể nhuận lại lợi ích lớn đến vậy Là vì lý do bọn họ có tư cách Cũng có bản lĩnh để ông phải nể trọng cầu về chú Ác Long Ông ta không có lựa chọn nào khác ngoài phải theo bọn họ. Trước đó họ chàng về chuyện hề nhuột, chàng còn vòng vó với ta. Hồi đầu, nàng đã thấy chuyện này lạ lùng. Lý hề nhuột dù gì cũng là cô nương phòng lớn. Tuy không phải do đại tá Thái sinh, nhưng được bà nuôi dưỡng từ nhỏ, không lý nào lại yếu kém không hiểu chuyện như vậy được. Mới năm thứ hai sau khi cưới đã chạy về nhà ngoại đời tiền. Nó thẳng ra là thiên lý không dung. Tự xem hiểu không phải thú vị hơn sao? Hắn nói. Cả hai đang trên đường tới nhà kho hậu viện. Hôm nay dẫn theo hắn đến là để kiểm tra qua mừng thọ lần cuối trước khi tiến cung. Nhà kho luôn là cấm địa ở lý trạch. Ngay tới tạ quản sự đăng trước cũng không được tùy tiện ra vào. Chìa khóa vốn nhà vương ma ma giữ. Này tiêu thất đã được phù chính nên giao lại cho nàng. Lễ thọ lần này. Ngoài đồ mình tự chuẩn bị thì phía nhà chính ở Tần Xuyên còn cho thêm mấy bảo vật. Nghe nói đều có niên đại rất xưa, tiểu thức không dám để bừa, đặt vào trong cùng nhà kho. Thiết kế bên trong nhà kho lý ra rất đặc biệt, nhìn từ bên ngoài thì chỉ là một con nhóc nhỏ, không những trồng hoa, cây xanh mà thậm chí có cả lương đình. Những bức tường dưới thảm cỏ được xây bằng đá xanh dày đến 2 m không có cửa sổ trên tường. Chỉ có một vài lỗ thông hơi ta bằng ngón tay cái được khoang trên hai bức tường phía nam theo Bắc quái đồ. Theo lý thì bên trong hẳn oi bước vào kính gió lắm. Nhưng thực tế không khí thông thoáng, đồng ấm hạ mát. Có lần hỏi hắn mới hay, đây là nhà kho có từ thời tổ tiên nhà họ Lý, bình thường có thể dùng làm nhà kho. Trong thời chiến còn có thể đến người nhà trú ẩn. Bên trong gì cũng tốt, có điều ánh sáng quá tối. Hay có thể nói là không có ánh sáng Mở cửa ra Tiểu thất quen tay mò lấy bộ đánh lửa Trong hót trên mách tường Trong cung đèn quy thị Mạ vàng rồi quay người khép cửa lại Sau đó mở cánh cửa nhỏ ra Theo thứ tự trong cung đèn bên trong Cung đèn quỷ thị Là ánh đèn cung đình có hình người đang quỳ Trong ánh đèn chập trường Nàng soạn những bảo vật Được từng xuyên đưa tới ra cho hắn xem Để hắn quyết định những món đồ cuối cùng Cuối cùng, hắn chọn hai món trong đó ra làm quà mừng tỏ. Tiểu thất dùng mực đỏ quẹt hai nét vào danh sách nhà kho, biểu thị đã lấy ra những thứ này. Lại đây. Tiểu thất đang gục xuống bay đánh dấu. Nghe thấy hắn đứng dưới đèn hạt đồng đen cao nửa người, phải gọi mình. Tiểu thất cầm bước mực đỏ đi đến. Tay nàng nhỏ, có thể mò tối bụng tiên hạt, lấy đồ ở trong ra đi. Hắn chỉ vào ngọn đèn hạt, tiểu thất nghi ngờ nhìn hắn. Thấy hắn không có vẻ đùa, bên đưa bút mực cho hắn cầm, mở nắp nhỏ đuôi tiên hạt ra, nhưng lúc vừa đưa tay vào thì bỗng hô lên. Cẩn thận! Khiến nàng sợ hãi loạn troạn, xếp nổ đá vịt mông xuống đất. Nàng đứng thẳng dậy, véo mạnh vào tay hắn. Đã mấy tuổi rồi còn chơi cái trò con nít này. Bên trong có đồ tốt thật, không lù nàng đâu. Hắn cười nói, lần này tiểu thất vừa nhìn hắn vừa thò tay vào, Đúng là mò được một thứ gì đó trong bụng tiên hạt Là một cây trong phụ nữ dùng để vớn tóc Thân trồng làm bằng ngọc đen Trên đỉnh là một chùm nhị hoa Trông như lụa được chạm khát bằng đá quý màu đỏ Nhìn giống hoa bông liễu đỏ Phụ nữ dùng để nhìn mốt tay Hồi nhỏ vì trốn học Nên ta từng bị giam vào nhà kho Chán quá không có gì chơi Mới cày mỏ một chiếc hộp gấm Làm hỏng không ít thứ Lúc ấy phát hiện thuốc ra đến Cô biết xấu đi đâu nên ném cả vào trong bụng tiên hà. Sau đó, thốt xa không còn nhốt bọn họ vào nhà kho nữa. Hắn vừa nói vừa cầm lấy cây trăm trong tay tiểu thất, cài lên tóc nàng. Năm xưa thấy thứ này đẹp, nên chẳng nổi làm hỏng. Xem ra ám mắt hồi ấy cũng không tệ, nàng cài rất hợp. Chỉ mong con trai chó nghịch ngộm như chàng. Còn dám làm hỏng mấy đồ quý thế này. E rằng sau đại yến trong cung, đông cung sẽ có chủ. Hắn xoay ngờ bước trong tay Lượt trước về từ xuyên Thuốc gia đã dặn ta phải tránh xa triều cục Nhưng này xem ra Khó mà tránh được Chuyến này sẽ còn ở lại kinh thành lâu Này nhỗn lại chút Hắn có dự cảm Cô tranh đoạt đông cung lần này Sẽ không dừng chỉ vì đông cung đã lập chủ Trái lại sẽ còn trở nên gây gắt hơn Này không chỉ có hắn Đến con cháu Hai nhà nguyện mạc cũng bị kéo vào Bên ngoài đã có cường địch nhâm nhe, bên trong lại lục đục nội bộ, sốt cụ. Đám chốc bu trên kia đang chơi trò gì thế? Không ngờ anh lại nói như chuyện này với nàng, là vì lo này sẽ còn nhỏ tuổi, lòng trộn rộng sẽ làm hổng chuyện. Chàng yên tâm, tuy không hiểu được thế cục trong triều, nhưng ta vẫn biết đạo lý, lấy bớt biến, ứng vãn biến. Chúng ta chỉ cần lo chuyện mình cần làm, mặc kệ gió ngoài kia thổi thế nào. Dù chi cũng không thổi vào được tường viện, ta không giúp được chàng ở bên ngoài, nhưng nhất định sẽ bảo vệ hậu viện giúp chàng. Thân ở chức vụ thì phải làm tốt trước vụ ấy, đây là đạo lý sinh tồn đúc kết từ kiếp trước lẫn kiếp này. Có lời này của nàng, hắn yên tâm hẳn, nhưng hơn cả yên tâm là cảm thấy tò mò. Nàng còn nhỏ tuổi, từ nhỏ cũng không được dạy dỗ chu đáo, chỉ làm chuyện nữ công theo thùa, nhưng... Vì sao lại có được tính cách thế này? Chả nhẽ lậu thế thái ngô gia là thánh sư thật. Nhưng theo lý mà nói thì bà chị vợ ở mạc phủ phải lợi hại hơn mới đúng. Có gì lại xảy ra chuyện như vậy? Xem ra tổ mẫu ngô gia dạy nạn không ít. Hình như biểu hiện chính chắn rồi. Thông tuệ cũng có sớm muộn. Ta ăn nhờ ở đầu từ nhỏ. Nhờ vậy mà hiểu được nhiều đạo lý hơn người ngoài. Ta còn biết được mấy kiểu chữ viết nữa cơ. Nói ra có mà hù chết chàng Hắn đồng tình trước lời giải thích của nàng. Khổ cực và nghị lực chính là người thầy tốt nhất cho bản thân. Còn cực xem gì nữa không? Nếu không thì về sớm ăn cơm thôi. Ở đài bản loanh làm nhiệm vụ cả ngày. Không kịp ăn bữa trưa. Giờ hắn đói bụng lắm rồi. Hết rồi. Nhưng mà bạn Phủ và Hà Phủ có đến mượn mấy thức. Phạm ra mượn một bức bình phong và một cặp bàn thấp gỗ kim ti. Thêm mấy bức tranh chữ, Hà ra thì muộn hai bình rượu lưu ly. vạn mặt quân vốn căn cơ mỏng, trong nhà không có nhiều thứ tốt. Nhưng ông vừa được tước vị nên không dám chuẩn bị soàn xỉnh. Chỉ vì dân quà chút Thọ lần này mà đã bới hết cả vốn liếng trong nhà. Hà ứng kiền đỡ hơn một chút, dẫu gì Hà Phương Nhân còn có của hồi môn phong phú. Chỉ cho người đi mượn hai bình rượu nhưng tiện còn đưa tới Một pho quan âm bạch ngọc cao nửa thước Sống lấy vật đổi vật hơn Nghe giọng điệu lão vạn Thì có vẻ vẫn chưa đủ Mới nãy ta thấy trong góc Còn có hai hồn sáp trụ Nàng cho người đem qua đi Ông ấy vừa được tước vị Không chỉ thánh chủ Mà còn phải tỏ lòng với quý nhân trong cung Vạn mặt quân và lão đài Ở phủ bắc đô hộ Nếu ông ấy mất mặt thì toàn bộ phủ bác đồ hộ cũng mất mặt theo. Được, hắn là lớn nhất, có tặng thì tặng. Có điều ta phải nói rõ với chàng, sau lần thọ yến này, trong kho nhà ta không còn thứ tốt nữa đâu. Hắn thổi tắt từng cung đèn. Không gấp, đã tặng đi bao nhiêu thì dĩ nhiên có thể lấy lại bấy nhiêu. Đưa với khớp của bên dưới, cái này lại vơ của khác. Đến lúc đó có cần dân sinh nữa không? mấy rương châu báu cũng không mua được cả thiên hạ đại chua. Hắn nói vậy thì nàng yên tâm rồi, chứ cứ nếu chị ra tay xin tần xuyên thì cũng không hay. À, lần này nhà chính đem đồ tới, đại Tẩu và tam Tẩu cũng nhân tiện cho người chuyển lời, bảo muốn đưa hai người ở thạch viện đến Kinh Thành. Dĩ nhiên, hai người ở thạch viện chính là Mai Di Nương và Triệu Di Nương vừa vào. Nói với họ, đã rời khỏi tần xuyên, thì cả đời này Đừng mơ quay về nữa sao sẽ không để hai người kia đến Kinh Thành làm loạn Đã nói rồi Chuyện ở tầng Xuyên thì chỉ được dừng lại ở tầng Xuyên Hắn đã nể mặt quá đủ Còn nếu không cần cái mặt này nữa Thì đó cũng là do hai nhà bọn họ tự chọn Ừ Hình như hắn giận rồi Nhưng sao nàng lại thấy có chút vui vui Được rồi Nàng thừa nhận không chỉ có chút vui vui Trường 45, trồng cùng lắm phép tắt. Tiểu thân nhớ năm ngoái lúc chuẩn bị qua mượn thọ cho thánh chủ là vào cuối tháng 8. Đến năm nay không hiểu sao lại dời thọ yến lại lên trước lễ trung thu. Làm sớm thì sớm, dù gì cũng là sinh nhật của người ta. Thích làm ngày nào là làm ngày đó. Vào ngày thọ yến, từ giờ sử một khắc đã phải dậy tắm rửa thay trang phục. Bảy táp nhà hoàng quần quật nửa bối mới mặc vào lễ phục nặng nề cho hai người. Lễ phục của nam còn đỡ, không quá công kền. Cung lắm chỉ có máu đội là hơi nặng. Nhưng lễ phục của nữ thì không như thế. Vì để bộ đồ trang trọng hơn mà chẳng những may rộng tay áo. May đến vạt áo cũng dài thêm một thước. Với dài quét đất, nên bước đi công chú ý sẽ rất dễ vấp ngã. Trên người từ đầu xuống chân đeo đầy trang sức. Nội bôi tóc giả trên đầu thôi Mà cũng chuẩn bị mất nửa canh giờ Sau đó lại vớn bôi tóc Rồi đồ trang sức cài đầu Mới là nặng nhất Nhất là cây trong phượng khảm trân châu điểm thúy bằng vàng Khó đeo đã đành Đằng này còn nặng chừng 2 cân Giờ sửu Là từ 1 giờ đến 3 giờ sáng Cài trang sức lên đầu xong Thì trong vào cổ một chuỗi ngọc Hai cổ tay đeo hai chiếc vòng vàng nạm hồng ngọc Vào khoảnh khắc này Tiểu thất mới hiểu, vì sao phụ nữ quý tộc lại để ý đến tư thế đứng ngồi và đi lại như vậy. Bởi vì nếu đi quá nhanh, thì mọi thứ từ đầu xuống chân sẽ đạp vào nhau kêu len can. Tới lúc ấy, còn bàn thì khí chất sang trọng, quả thực là trò cười. Được hồng phất và thanh liên dìu bước, tiểu thất chậm rãi đi qua ngưỡng cửa, lên kiệu nhỏ. Hai bà tử nâng nàng ra khỏi cổng thùy hoa, đến tiền viện ngồi xe ngựa. Rồi dừng một thác, đôi ngũ lý trạch đã đến cổng tay ở góc Hoàng Thành Theo quy định thì nữ quyến sẽ vào hậu cung từ đây Đầu tiên là vấn an nữ quyến trong cung Và không thể dẫn theo bất cứ người hầu nào Tất cả gia nhân phải đứng chờ bên ngoài cửa trong cung Neo đậu xe ngựa, lý sọ đậu tiểu thấp xuống xe Thì thầm vào tai nàng, căng dẫn mấy câu cần chú ý Nhiệm vụ hôm nay rất nặng nề Nàng lại lần đầu vào cung Không có người đi hầu theo phục vụ, vừa lo cơ thể nàng không chịu nổi, lại sợ nàng thất lễ. Nội cung đâu giống những nơi khác, không thể nói lý lẽ, tuần theo phép tắc là biện pháp tự vệ duy nhất. Nói không lo lắng là nói dối, nhưng tiểu thất cũng không lấy làm chắc chắn, dù gì cũng chỉ mới nghe nói chứ chưa trải qua, không biết rốt cuộc tình hình trong đó như thế nào, có điều chẳng vì thế mà đánh mất, tất lòng vì tính ra nàng đã sống hai kiếm người rồi. Sau khi tạm biệt lý sở, tiểu thất được cung nhân dẫn tới đội ngũ của mình. Trước cửa hồng có đến mấy mươi nữ quyến của các quan viên, vì tiểu thất là dâu nhà họ lý nên đứng gần đầu hàng. Nhưng chỗ bóng răm, nàng lấy nhìn những người đứng trước, bằng họ đội máu của cáo mệnh phu nhân, mắt nhìn thẳng đứng tại chỗ, thấy mọi người đứng yên rất nề nếp. Tiểu thất cũng chẳng dám ngó nghiêng lung tung, chỉ có thể mắt nhìn mũi, Mũi nhìn tim, ngờ ngát đứng đó. vầng trăng treo dần dịch chuyển về phía tây, khi đàn đông lo ánh bình minh. Tiểu thức vừa thả lỏng ngón chân thì chợt nghe phía sau vang lên cái bịch. Con người đứng lâu quá nên ngốc xỉu. Các cung nhân lập tức đi tới khi người xuống. Trong lúc ấy, không có bất cứ ai ho hay lên tiếng. chút nữ không dám nhìn công khai, chỉ hơi ngỉnh đầu, liếc nhanh về phía người kia. Tiểu thức cũng thế. Đáng tiếc biên độ nghệnh cổ quá nhỏ Không thấy được gì Nhưng nàng vẫn thở dài một tiếng trong bụng Được chế độ tôn ti độc ác Thật quá hại người Vừa xoay đầu lại Đúng lúc phát hiện vị phương nhân đứng trước mặt nàng Lặng lẽ nhét gì đó vào miệng Tiểu thức bừng hiểu Xem ra người này cũng là đồng đạo Nàng cũng chuẩn bị mấy viên thuốc cấp cứu tạm thời Hay là nàng cũng dùng một viên Để phòng bất trắc Bàn tay lặng lẽ sụt qua túi thơm mênh hông Nhón lấy một viên thuốc Ở trong hà bao theo chỉ vàng Nhưng lúc cung nhân đang bận nhiều người xuống Đang vội nhét vào trong miệng Đè dưới lưỡi Có thuốc tốt bồi bổ Ngay lập tức tiểu thất cảm thấy tinh thần khoan khoái Lại đợi thêm nửa canh giờ Khi nắng bàn mai dần ác đi ánh sáng của cung đèn Cuối cùng cánh cửa vừa dài Vừa nặng ở đầu kia cũng vang lên Tiếng ù ù Cửa cung mở ra Đội cung nữ mặc y phục sạch sở, xé lên hai hàng nối đuôi đi ra, được phân đến đứng đầu các vị phu nhân. Bên cạnh tiểu thất cũng đứng một người, đợi lúc người ở trong cửa hô vào, cung nữ lập tức đổ tay tiểu thất. Theo đội ngũ phía trước, lần lượt bước vào cửa cung, đi một quảng dài trên con đường lá gạch xanh, đến đoàn ngã tư, các vị phu nhân mỗi người một ngã, đến nơi để dự tính từ trước. Cung nữ hỏi tiểu thất. Phương Nhân muốn đến cung nào? Tường Nguyên Điện Tiểu Thất trả lời Lúc ở nhà, nàng và Lý Sở đã bàn bạc với nhau như vậy Tuy Tường Xuyên Lý xa không có con gái vào cung hầu hạ Nhưng không có nghĩa Tường Xuyên không có người ở trong cung Dương Phi ở Tường Nguyên Điện Chính là người của Tường Xuyên Nghe nói, bà rất được thánh chủ sủng Hai hoàng tử và hai công chúa dưới gối Chính là minh chứng rõ ràng và khiến đánh Chủ yên tâm hơn là hai vị hoàng tử đã đến đất phong hành xử khiêm tốn hai cô công chúa cũng đã xuất giá, dưới sự hỗ trợ của Lý Sa, thành công tránh khỏi vận mệnh và kích thân với cái nước khác. Vì vậy Dương Phi rất cảm kích Lý Sa, hơn nữa Dương Sa cũng không có con cháu làm to, thế là hoàn toàn đầu quân cho Lý Sa, cô nữ dẫn tiểu tức đi vào một con đường nhỏ. Sau thời gian một chung trà thì tới tường nguyên điện, mang tình từ nguyên điện, nhưng không chỉ có một cung điện. Trái lại nơi đây có đến hai tòa viện. Dương Phi ở viện trước, hai trái đồng tay cũng thu cả về bà. Chưa vào cổng viện thì đã có bốn tiểu cung nữ ra đón. Cung nữ dẫn đường tự động lưu xuống. Thử thất được hai tiểu cung nữ diêu vào viện. Một người phụ nữ trung niên mặc cung trang tơ lộ màu vàng quốc dẫn theo hai thị nữ đứng chờ trong sân. Thấy các nàng đi vào thì lập tức tới đón. Nương nương vừa dậy đã hỏi hôm nay các phu nhân vào cung lúc nào, còn bảo phòng bếp chuẩn bị ít điểm tăm nóng. Phòng phu nhân tới thì còn có đồ lót dạ. Tiểu cung nữ bên cạnh giới thiệu với tiểu thất. Ngày đây là bàn ma ma bên cạnh nương nương. Tiểu thất gợt đầu đắt. Bàn ma ma cũng là người tần xuyên. Vừa thấy tiểu thất là kéo tay ân cần hỏi hàng, tỏ vẻ thân thiết. Tới trước tẩm thiện của Dương Phi thì nói với tiểu thất. Mời phu nhân đến thiền điện dùng điểm tâm trước, nương nương đang dùng bữa sáng. Tiểu thất gợt đầu, theo cung nữ và thiền viện trước. Đứng cũng gần hai canh giờ, cuối cùng đã có thể ngồi nghỉ. Nhìn một bàn đầy điểm tâm, món nào món đấy vô cùng tinh xảo. Đáng tiếc, tiểu thất không dám ăn dù chỉ một miếng. Hôm nay còn phải chịu đựng một ngày dài. Nào dám ăn lung tung, nhưng không ăn cũng khó coi. Thấy là nàng cầm muỗng lên mốt nửa muỗng cháo Coi như đã ăn Đợi ở thiền viện quay nửa canh giờ Từ chính điện tới truyền lời Nói nương nương đã dùng bữa sáng xong Tuyên nàng gặp mặt Tiểu thất đứng dài chỉnh sổ nghi dung Đoạn theo cung nữ đi tới chính điện Ngược cửa chính điện cao khoảng một thước Nhờ có hai cung nữ giúp đỡ Thì tiểu thất mới có thể đoan trang bước vào Đặt trước cửa chính là một bức bình phong Là bằng gỗ tử đàn Trên bình phòng, theo cảnh cá bằng lá sen rất sinh động. Xuyên qua lớp vải thấp thoáng, trông thấy bóng người đung đưa trong vòng. Đi qua bình phòng, trông thấy căn phòng rộng rãi tao nhã. Ngồi ở ghế chủ là một người phụ nữ trung niên đã ngoài 40 Mặt cung trang gấm, tứ hợp như ý. Trên đầu đội mũ phượng điểm thuyết sáu cánh. Điểm trang nhã nhặn. Dù không cười, nhưng nét mặt lại toát lên vẻ vui mừng. Trong đáy mắt còn vương nét quyến rụ thỏa trẻ. Không cần giới thiệu cũng biết Đây chính là Dương Phi Ở độ tuổi này mà vẫn giữ được dung mạo như thế Chẳng trách được thánh sủng nhiều năm Đây là tân nương của Lý Đô Hộ đấy hả? Người hỏi câu này không phải Dương Phi Mà là một cô gái trẻ tuổi ngồi dưới bà Thoạt trong mới 24-25 tuổi Trên đầu cũng đội mỹ phường điểm thủy Gương mặt sống Dương Phi đến 7-8 phần Xong lại không có được vẻ duyên dáng như bà Trong tuổi tác Người này hẳn là công chúa Xuất Vân, con gái lớn của Dương Phi. Dựa theo cung quy, tiểu thất và hành đại lễ với Dương Phi trước, sau đó mới hành lễ với Xuất Vân công chúa. Rồi sau đó là những lời nịnh nọt màu mè, cũng chỉ là mấy lời khen như dung mạo, xa cảnh hay con cái với nhau. Nói tóm lại, những gì có thể lấy ra khen thì sẽ không bỏ qua. Cùng là người xa lạ, con nói những câu dối trá như thế thì còn biết nói gì đây? Tiểu thất cẩn trọng tuân theo bí quyết chính chữ vàng, bớt nói năng, ít hành động, giữ quy tắc. Ngồi ở chỗ Dương Phi nửa canh giờ, Dương Phi thưởng cho nàng một hộp trang sức và lên lông cường. Tiểu thất không quá đổi ngạc nhiên, hành lễ tạ ơn theo quy cổ. Sau đó Dương Phi sai bàn ma ma dẫn nàng đến các cung vấn an. Nào lòng ngụy quý phi, mạc nương nương, hoa tiệp dư. Nói tóm lại là không lưng khấu đầu rồi lại nịnh nọt. Cứ như thế cho đến trưa Tiểu thất mệt tới nỗi Người cứ lân lân Quà ban thưởng cũng được đưa ra ngoài cửa Từng hộp từng hộp Đến bây giờ nàng đã hiểu lời của hắn Cái gì gọi là đưa đi thế nào Thì nhận lại thế ấy Toàn nhờ nàng dập đầu lấy về Mãi mới tới giữa trưa bà ma ma dũng nàng vào cung uyển bỏ trống Phát nằm sau cô nữ Tới phục vụ nàng cởi áo tháo mũ Đã đến giờ dùng bữa trưa Khó khăn lắm mới được thoải mái nửa canh giờ Lúc này mới hay Làm người trong cung nào có dễ Nghe nói những vị phu nhân Mà không có ai chiếu cố Chỉ có thể tụ tập trong đài điện Nhiều người ở với nhau làm gì được Như tiểu thức Có thể cởi áo tháo mũ Mà bọn họ phải chịu đựng trong lớp y phục nặng nề Sau nửa canh giờ nghỉ ngơi Cung nữ tới giúp nàng mặc lễ phục vào Lần nữa cài lên cây trong Phượng Cảm Trân Châu điểm thúy nặng Hai cân nọ Lại cứng cổ hoàn thành thủ tục một buổi chiều Nói là thủ tục Nhưng thực chất là đứng xếp thành hàng Nghe các nương nương khen ngồi lẫn nhau Cũng có những lời ghen tị qua lại Là tiết mục hậu cung tranh sống như thường lệ Trước tòa nguyện thần tiên đánh nhau thế này quan quyến bên dưới chỉ biết xã ngốc Con nghe thấy cũng vờ như không biết Đến chiều thì lại trông thấy mấy gương mặt quen thuộc Đầu tiên là vạn phu nhân Xếp chung một hàng với tiểu thức có điều bởi đứng cuối hàng. Hai người chỉ có thể nhìn nhau cười, sau đó là hạ phụ nhân ở trong hàng bên cạnh. Cách tiểu thớt không xa. nhưng lúc cung nhân lùi tới, hai người còn thấp sọng trò chuyện đôi câu. Cuối cùng là thiếu quân, đang đứng bên cạnh một phụ nhân ở mạng xa, sát mặt không được khỏe, dẫu gì cũng mới sảy thai, có trang điểm đậm tới đâu cũng không che được nét mặt nhợt nhạt. May mà mạng gia còn có người ở trong cung nên cũng được chăm sóc. Ngoài ra còn gặp Lưu Phi ở Trang Vương Phủ và Cao Phu Nhân ở Phủ Thái Úy Nhưng bọn họ đều đứng ở hàng đầu tiên. Tất nhiên, tiểu thức sẽ không chen đến trong lúc thế này. Nhai rồi lại nhai, cuối cùng cũng cầm cựu được tới lúc mặt trời ngã về tây Đèn vừa lên, đại tiệc bắt đầu. Tiểu thức ngạc nhiên phát hiện. Thì ra, nam nữ lại có thể ngồi cùng bàn ăn uống. Đại tiệc tổ chức trên bàn đại ngắm cảnh ở người Hoa Viên. Đài ngắm tuy lớn nhưng không đủ cho khoan viên cả triều cùng người thân Nên trên đài chỉ đặt mấy chục cặp bàn nhỏ Mỗi cặp gồm hai bàn lớn nhỏ Bàn lớn đặt phía trước là bàn của phái nam Bàn nhỏ đặt phía sau là để nữ quyến sử dụng Hầu hết những người có thể ngồi trên đài là những người có chữ vương ở đầu Cùng với người của ba đại gia tộc Các quan viên còn lại và giao quyến ngồi ở bàn tròn dưới đài Đương nhiên cũng được sắp xếp theo thứ tự Lý sở đại diện Tần Xuyên Nên chỗ ngồi được xếp trên đài Tiểu thất là chính nơi của hắn Tất cũng phải đi theo Vì phái nam đang dùng trà ở vụ hoa điện Cách ở đây xa Cùng nhân biên dẫn nữ quyến vào vị trí trước Lúc này Lưu Phi ở trang vương phủ thông đã đi đến Nắm tay tiểu thất Thân thiết chuyện trò Chính phi của trang vương thấy vậy thì hừa lạnh Giả vờ giả vịt Tưởng dựa vào một á vợ kế Thì có thể nương tự được Tân Xuyên Tiểu thất và Lưu Phi lần lượt đi lên đài ngắm cảnh Tiểu cung nhân dẫn cái này đến chỗ ngồi Vì Lưu Phi chỉ là phòng nhì nên vị trí ngồi gần chót cầu tiểu thất là dâu chính của thường xuyên Dù không có tước hiệu cáo mệnh Xong nhà chồng cũng có vương tước Thành ra cũng không thua kém gì các cáo mệnh phu nhân đang có mặt ở đây Quỳ xuống tấm đệm trước bàn nhỏ Đã có cung nữ đứng cho phục vụ Sờ dẫu ba khác Khách nam vào tiệc Từ đằng xa, Tiểu Thất trông thấy Lý sở sữa đám đông. Hôm nay, hắn mặc lễ phục dành cho thế gia công tử dòng chính của nhà họ Lý. Tiểu Thất thích nhất hai món trong đó. Một là áo tay bó, gớm đèn chỉ vàng. Và một là đai buộc màu vàng sẫm hắn đeo trên trán. Vì hai thứ này do đích thân nàng làm. Ở trên người hắn, dẫu không phô trương, sông rất có uy thế, có thể ác đi sắc khí trên người hắn. Nguyên văn là tiển tụi và áo vó hẹp ở cổ. Tiện bề cưỡi ngựa bắn cung. Liên sở vừa đi vừa nói chuyện với người bên cạnh, khoai môi nội nụ cười chăm biếm, đoạn tầm mắt quét lên đài ngắm cảnh ở phía xa. Khi thấy bóng người mình muốn tìm, thì mới yên tâm, tiếp tục cười nói với người kia. Ở bên này, sau khi đông thấy hắn, tự thốt ngồi yên có nề nếp. Nhìn chầm chầm chiếc bàn trước người, lúc hắn đến gần thì ngước mắt lên, bốn mắt chạm nhau, Sự mệt mỏi suốt ngày Và niềm vui khi gặp lại hắn Được viết rõ trong khoảnh khắc ấy Hắn suy chặt tay trái Bỏ ánh mắt đang nhìn Hắn không tiện nói gì với nàng Chỉ khẽ hé môi Coi như an ủi tạm thời Đòi hắn ngồi vào chỗ Lập tức có người đến đáp chuyện Lại một hồi ồn ào náo loạn Tới giờ tốt hai khác Hai đội cung nhân xuất hiện Trên thềm đá hắn bạch ngọc Người hoa viên rộng lớn là thế Như trọng thoáng chốc Bột trở nên vô thanh vô tức Mọi người vội vã đứng dậy cúi đầu đứng hầu Sau khoảng thời gian một nén nhang Hai hàng cung nhân áo tím gồm 12 người vỗ tay Đại biểu thánh chủ giá lâm Tất cả lập tức cúi đầu Kỳ thật Tiểu thất sóng muốn lít trộm xem Hoàng đế trong ra sao Nhưng vào lúc này lại không dám thất lễ Nên khoanh tay đứng hầu cùng mọi người Trong tiếng nhạc Cung nhân cầm quạt sách đèn Cùng cung nữ lật lượt, lượt nối đuôi đi vào Trong cổng phòng ở ngự hoa viên Lâm Ngự Hoa Viên vốn đèn đuốc sáng rực, càng trở nên lung linh, lộng lẫy tựa như tiên cảnh. Sau khi kết thúc khúc nhạc vui tươi kéo dài, cung nhân cao giọng hô to: "Ngồi! Mọi người im lặng ngồi vào chỗ, ngẩng đầu lên." Tiểu Thất vừa ngồi xuống là lập tức nhìn lên chủ tọa, nhưng phát hiện khoảng cách quá xa, người đàn ông ngồi trước lại cản ba bốn phần tầm mắt. Hơn nữa còn có rất nhiều cung nhân, cung nữ đứng hầu xung quanh chủ vị. Chỉ lờ mờ thấy được đôi giày bó màu đen và nửa vặt áo màu vàng, vàng thu của người ngồi trên đó. Coi như hôm nay đến không uống cong rồi. Thứ tự hội tiệc không khác mấy so với những bữa tiệc ở kiếp trước. Đầu tiên là lời dạo đầu của chủ tọa. Xét đến thần phận của hoàng đế bệ hạ. Loại chuyện khô khổ sát họng này Hà tốt sẽ do cung nhân làm thay. Đọc một đống từ mở mạng tối nghĩa khó hiểu. Cũng chẳng biết có được bao nhiêu người nghe hiểu. Nói tóm lại, sau khi đọc xong, mọi người đứng dậy, ba lại chính vái, hô to, vạn tuế. Tiếp đến, các công nhân đọc tên từ người một. Các vị hoàng tử dẫn theo sao quyến tiến lên ý kiến, khấu đầu lại. Hán lược các hoàng tử thì cứ ngỡ sẽ có thể nhập tiệc. Nào ngờ lại nghe thấy, công nhân cao giọng xe xe. Tần xuyên, hán Bắc vương, đệ tử cửu đại tôn, phó đồ hộ, bắt đồ hộ phủ, kim nội phủ, phó tạ lĩnh, lý sợ, ý kiến. Tiểu tốt đang nhằm chán nghịch ngón tay dưới gầm bàn. Nghe thấy cái tên này thì cảm thấy quen quen. nghĩ một hồi, bụng già đột nhiên giật mình. Sao lại có hắn nữa? Không phải chỉ có vương tử vương tô mới ít kiến ư? Trong chương trình nội định, đưa cũng đâu có nhắc bọn họ phải ít kiến. Đi thôi. Đây là câu đầu tiên hắn nói với nàng trong đêm nay. Cái cổ của tiểu tốt đã cứng đầu. Nhờ có khung nữ nâng đỡ. Nàng chậm sải đứng dậy giữa bao ánh nhìn đang đổ về. Theo sau hắn, bước tới nơi ánh đèn sáng chói. Vào phạm vi chủ vị, chỉ thấy đèn hoa rực rỡ, phục sức lộng lẫy. Thật đúng là khiến người nhìn hoa cả mắt, mọi thứ dường như trở nên hư ảo, ngoài trừ bóng lưng của hắn. Đợi hắn dừng bước, tiểu thất cũng im lặng đứng bên tay phải của hắn. Cùng nhân trải tấm đệm dày trước đầu gối hai người, cả hai cùng quỳ xuống. Một xương thần, một xương thần thiết, khấu đầu thỉnh an. Ngày càng có dáng vẻ của Hoàng Công năm đó rồi. Thánh chủ ngồi trên kia ôn hòa khen Lý Sở một câu. Hoàng Công mà ông nói chính là tổ phụ của Lý Sở. Có người cháu như thế, Hoàng Công mà biết hẳn được an ủi lắm. Lý Sở không nói gì hơn ngoài đáp. Nhờ ơn bệ hạ thương xót. Ý tại ngôn ngoại cũng nhờ bệ hạ ban cho cơ hội. Người trên Long ý im lặng nhìn Lý Sở một hồi. Bỗng quan sàng hỏi Cao Thái Úy ngồi bên trái ở phía dưới. Trậm nhớ ngày tiên ấn công còn tại thế. Hình như đã được phòng hàm quốc công. Tiên tấn công là phụ thân của Lý Sở. Cao Thái Úy nhủ bụng. Bề hạ giỏi hồ đồ thật. Chuyện phong tước là chính miệng vàng lời ngọc của người ra lệnh. Có kẻ nào chán sống dám nói bậy bạ. Thì lấy đầu ra chuyện hình như. Nếu ngài muốn bồi thường cho họ Lý thì cứ nói thẳng. Chứ đẩy trách nhiệm sang cho hạ thần Có vẻ không hay lắm đâu Nếu thần giải đáp phải Nàng sẽ hỏi vì sao một người đã qua đời đã lâu Mà tới giờ vẫn chưa đã động gì Nếu thần đáp không phải Thì lại bóc mẻ mặt mũi của người Trước sau đều khó xử Hồi bấm bệ hạ Đúng là có chuyện này Tháng 11 năm tân Sửu Tiền tấn công đại thắng bội sơn Nội đình từng đề nghị phong tước Nhưng sau lại xảy ra chiến tranh lan sơn Để chống lại sỉ nhục bên ngoài mà toàn triều đã phải thề huyết, tạm gác lại mọi chuyện, mà tiên tấn công cũng hy sinh trong trận chiến này. Cho nên, bản phong thước vẫn tạm cất ở nội đình. Mồ hôi trong lòng bàn tay ông túi ra như mưa, thời gian địa điểm, sự kiện phải nói cho thật khớp, làm hạ thần nào có dễ. Ừ, lão hoàng đế gõ tay lên đùi, lấy chỉ vào một người chốt quan nhị phẩm trong đám đông bên dưới, nói... Là lương tướng tận trung với nước, thế mà các hành không hiểu cảm thông. Cậu dám qua loa, cậu biết đã khiết bao nhiêu trung thần lương tướng ngụi lòng chưa? Chúng thần nhủ thầm, hay tự dương bị ụt tội vô cớ? Làm sao bây giờ phải gánh? Những người có liên quan rối rích đứng dài nhuận lỗi, còn người chuẩn quản việc phong tước thì rầu rỉ không thôi. Chưa nói tự dương bị chụp tội vô duyên, Theo quy định, con bị phạt núi nam bóng lộc vì tội không làm tròn trách nhiệm. Vậy là, như một trò đùa, phụ thân lý sở được truy phong tước vị quốc công thực ấp 2.000 khổ. Thực ấp là đất phong cho quan để cai quản lấy thuế làm bổng lọc. Tước vị của tầng xuyên từ một vương một công biến thành một vương hai công, gần như ngang hàng với hai nhà, ngụy mạc. Các bạn thân mến, chương 45 của bộ truyện Ngõ Âu Y đến đây là hết.